Phách thiên lôi thần tiêu tiềm chương năm cố nhân 2 năm trước cờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi Hương 5 cố nhân người tu luyện huyết ngục nhưng là Thạch tinh thú vật đại bổ bị trứng đá cắn nát người tu luyện huyết nhục liền như vậy bị Thạch tinh thú hấp thú cho nên khiân quân bắt đầuông kích thời điểm Thạch tinh thú cũng không sợ Ngược lại nó còn hưng phấn dị thường Phát sinh một tiếng chấn thiên gào thép Hướng về phía mấy cái chân quân liền vồ tới Mang theo bay múa đầy trời trứng đá Đồng thời va đập tới Ngọ dương cười Kỳ thực thạch tinh thú cũng không có quá nhiều thủ đoạn công kích Chỉ cần đem trứng đá áp chế lại Không cho nó bay lượn lên Thạch tinh thú liền không có cách nào tử Ha ha, cổ kỷ, <ý> ta biết Nhưng là không cho trứng đá bay lên đến Nhưng là rất khó Nếu như là thành niên thạch tinh thú Căn bản là không ngăn được Ngọ dương điểm điểm đầu Hắn tựa hồ đối với thạch tinh thú rất lý giải Nói, hiện tại công kích như vậy Đối với chân quân mà nói Quá yếu Lại có mấy cái chân quân sông lên, đã có mảy tám cái chân quân tại phát đồng tấn công Ngọ dương, thửm, nhiều như vậy chân quân đi tới Này con thạch tinh thú không chống đỡ được, xem bị thương Con kia tuổi thơ thạch tinh thú tại mảy Tám chân quân đồng thời công kích dưới Bị phá tan phòng ngự đánh cho máu thịt me bét Nhất thời đem con kia thạch tinh thú kích đến giận dữ không thôi Phát sinh chấn thiên gào thét Theo tiếng hộp Trên mặt đất trứng đá lần thứ hai nhảy lên Bị một luồng vô danh sức mạnh khởi động Điên cuồng bắt đầu chuyển động Xèo xèo Trứng đá tiếng xé gió vang lên liên miên Mấy cách chân quân lập tức lui về phía sau nhưng Đồng thời khởi xướng trấn áp Lần này không phải nhằm vào thạch tinh thú Mà là nhằm vào bay lượn trứng đá Mấy cái chân quân liên thủ trấn áp lại Những kia vừa bay lượn lên trứng đá Nhất thời bị áp chế xuống Chỉ chỉ còn lại chút ít trứng đá còn quanh quẩn trên không chung Thế nhưng đối với chân quân đã mất đi uy hiếp Con kia thạch tinh thú tại mất đi trứng đá bảo vệ cho Lộ xa bản thân bộ mặt thật Dài đến hơn 30 mét thân người Một cây dài hơn 20 mét cử đuôi to. Toàn thân ra rẻ đều là chất liệu đá. ngoại hình cực kỳ cổ quái. Có điều nó vẫn có bốn cái thơ ngắn chân. Thật dài như cá sấu miệng rộng. Hai con to bằng vải nước con ngươi. Phát sinh thanh hào quang màu xám. Lạnh léo mà vô tình nhìn chầm chầm bé nhỏ người. Ngọ dương nhiều nhất trong chút lát. Này con thạch tinh thú liền xong đời Ha <cười> ha Quy Vương Gương Quy Tám co cổ kỳ gật đầu Không có bảo vệ Coi như ta ra tay Cũng có thể nhanh chóng chém giết Cái kia tám cái chân quân Nhìn nhau nở nụ cười Bọn họ đã có vô cùng nắm giết chết Này con thạch tinh thú Ngay vào lúc này Ngọ dương hơi thay đổi sắc mặt Hắn nói Không được Còn có thạch tinh thú lôi kéo cổ kỳ nhanh chóng về phía sau né tránh Trong nháy mắt liền lui ra mấy ngàn mét xa Oanh oanh oanh Vô số trứng đá đột nhiên từ trên mặt đất bay lên Phi thường thần kỳ huyền trên không chung Trong nháy mắt Mặt đất đều toàn thể lúng xuống đạt mười mấy mét Không thể đếm hết trứng đá liền như thế dù gì huyền trên không chung. Ngọ Dương thở dài. Nói, chú ta trở lại chậm nữa liền không kịp. Không nghĩ tới còn có hai con thành niên thạch tinh thú. Nếu như một con thành niên thạch tinh thú, ta còn có chút nắm đối phó. Hai con vẫn là thôi nhanh lên một chút mở ra bí môn. Cổ kỳ tuy rằng còn không làm rõ được tình hình. Thế nhưng đối với ngọ dương Hắn tin tưởng không nghi ngờ Nghe vậy lập tức mở ra bí môn Hai người trong nháy mắt liền thông qua bí môn rời đi Còn cái khác chân quân Ngọ dương mới sẽ không nhắc nhở Nếu như mình đều không làm rõ được tình hình Như vậy chết thì chết thiếu một ít chân quân Còn ít một chút cạnh tranh Hai người mới vừa vừa rời đi Cái kia huyền trên không trung trứng đá Phản phất viên đạn bình thường bắn ra Đó là bốn phương tám hướng bay vụt Uy lực của nó căn bản là không phải tuổi thơ thạch tinh thú có thể đánh đồng với nhau Coi như chân quân muốn chống đối cũng rất vất vả Mấu chốt nhất chính là Ngươi có thể chống đối mấy trăm mấy ngàn viên trứng đá bắn xếp Thế nhưng ngươi có thể ngăn cản mấy vạn mấy trăm ngàn trứng đá Liên miên không giúp xả kích Mỗi một cái chân quân đều đang chạy trốn Cũng may chân quân cùng cỡ hoàn chân nhân không giống Thực lực của bọn họ dù sao không giống Bị thương có thể Thế nhưng muốn giết chết bọn họ Nhưng là khó Thêm vào bọn họ có bí môn Thực sự không được Còn có thể trốn về đi Chỉ là mạnh mẽ mở ra bí môn Đối với với sự tổn thất của bọn họ vẫn là rất lớn Ngọ dương cùng cổ kỳ thầy trò tử bí trong môn phái đi ra Liếc mắt liền thấy lôi tinh phong Tân triệu lôn Phong xâm tôm ba người Bọn họ tử bí trong môn phái đi ra Sẽ không có dám rời đi Để những người khác chín người rời đi Ba người liền tha thiết mong chờ chờ Lôi tinh phong nhỏ nhất Thông thường mà nói, ít nhất đệ tử, sư phụ đều khá là sủng ái. Vì lẽ đó lôi tinh phong nhìn thấy sư phụ cùng tổ sư ra đi ra, lập tức liền hỏi. Sát tinh thú, không đúng thời gian quá ngắn, hiếm thấy xuất hiện biến cố gì. Ngọ dương cười hiếp mắt, không sai, là có biến cố, chúng ta là bị dọa trở về chạy nhanh, ha <cười> ha. Cô Kỳ giải thích. Chơi lớn Nơi này Sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi Ba con thạch tinh thú Hai con thành niên Một con tuổi thơ Các ngươi nhìn thấy chính là tuổi thơ thạch tinh thú Khá lắm Hai con thành niên thạch tinh thú mới ra đến Đồ chơi kia nhưng là khủng bố Ai lại ở lại nơi đó Ai chính là Ngô Xuân Lôi tinh phong cũng há hốc mồm Ba con thạch tinh thú tuy rằng hắn đối với thạch tinh thú không rõ Nhưng vẹn vẹn là tuổi thơ thạch tinh thú liền thuẫn sát vô số cửa hoàn chân nhân Thành niên thạch tinh thú Vẫn là trốn xa điểm tốt hơn Hắn ám đáng tiếc Chỗ kia nhưng là xa thiên tinh địa phương Lần này liền triệt để phế bỏ Tân triệu luôn sắc mặt nhất thời khó xem ra Hắn thu được thiên tinh khả năng Đạt vô hẳn tiếp cận linh Tối thiểu đạt không thể từ đại thạc tràng được thiên tinh Phong sâm tung vẫn tâm thần không yên Hắn sớm liền muốn rời khỏi Luôn tảng trong không gian nên có một thiên tinh Hắn cần muốn tìm người đến lượt Nhiều như vậy lung ta lung tung trong tảng đá Phải tìm được thiên tinh Là cần phải hao phí rất lớn tinh lực Lại như là từ một đại bồn hạt cát bên trong Tìm tới một viên kim sa Cách này nhưng là có tương đối lớn độ khó Cũng may hắn xác định có Là có thể chịu tính tình tìm Lôi tinh phong Sau đó đi không Ngọ dương đập lôi tinh phong đầu một cái tát Cười Đi tìm chết à Ở ngoài thế giới nhiều như vậy, đại thạch chẳng có gì vui. Lôi tinh phong nói, ai đáng tiếc. Ngọ dương cười, không cái gì đáng tiếc. Như vậy cũng được, miễn cho thiên tinh tìm tới quá nhiều. Mà gây nên hỗn loạn cùng chém giết tân triệu lôn. Cách nào có thể có quá nhiều a Đại sư Hương tìm 17 năm, đến lần này mới tìm được một thiên tinh. Ta liền thiên tinh cái bóng đều không nhìn thấy Ngọ dương nhất thời vui Hắn nói A Tông vận khí không tệ A Chơi 17 năm chẳng đạt được gì Lần này một hồi phải đến Phong sâm Tông nói Còn không phải có A Phong đồng thời Nếu không là hắn cùng đi Có thể liền không chiếm được A Phong số may mà Lôi tinh phong tâm điều này cũng muốn kéo lên ta Đại sư Nguyên thật đúng là dạo hoạt Có điều hắn cũng không có phản bác Nhưng làm căn bản liền không thể nào nói tới Cổ kỳ thú vị Á Tông cho ta nhìn một chút thiên tinh là hình dáng gì Coi như hắn là chân quân cũng chưa từng thấy thiên tinh Phong xâm tông nhất thời khổ mặt Hắn nói sư phụ A không bỏ ra nổi đến Cổ kỷ làm sao Còn sợ sư phụ cướp người thiên tinh à, Phong xâm tông giật mình Nói Không phải Sư phụ Là như vậy hắn đem trước sau tình huống kể ra một lần Lúc này mới Vì lẽ đó ta cướp một đống lớn đầu ngổn ngang Đều chất đống ở luôn tàng trong không gian Một chút Là không bỏ ra nổi đến Chờ ta tìm tới sau liền đến sư phụ nơi này Cho sư phụ xem Ngọ dương tán Rất thông minh rất sáng suốt Cướp đoạt phương pháp không sai Không hổ là sư phụ của người đại đồ đệ Nghe được lôi tinh phong sản mặt lại Nào có như vậy khích lệ người liền ngay cả cổ kỳ Cũng là khen không rước miệng Cho rằng phong sâm tông Làm phi thường thông minh Thời điểm như thế này Chính là muốn không chút do dự, quả đoán cướp. Không phải vậy đời này đều sẽ hối hận. Nói xong lời cuối cùng, lôi tinh phong ngộ ra một lý. Tại thế giới này, không chừa thủ đoạn nào mạnh mẽ, là không bị chỉ trích. Điều này cũng nhắc nhở hắn, đã tìm tới thiên tinh thánh tinh. Tốt nhất đừng lộ ra chút nào xấu vết. Nguyên bản hắn còn dự định lấy ra một thiên tinh cho tân triệu lôn Hiện tại hắn đã triệt để bỏ ý niệm này đi Người cho tân triệu lôn Những sư huyên khác sư tỷ đến muốn Đối phó thế nào Nếu như không cho coi như không thành thủ cũng không chiếm được tốt Thế giới này người tô luyện Không có một không muốn trở nên càng mạnh hơn Này cũng khó trách Phong Sâm Tông có thể liên tục 17 năm Tại Đại Thạc Tràng tìm kiếm thiên tinh Coi như không phải liên tục dừng lại 17 năm Vậy cũng để lôi tinh Phong khâm phục cực điểm Chính mình tại Đại Thạc Tràng mới như vậy chừng 10 ngày thời gian Cũng đã hết sức thiếu kiên nhẫn Không nghĩ ra Phong Sâm Tôn sẽ như vậy chấp nhất Phong Sâm Tông hứng thú bừng bừng đi ra ngoài Hắn động viên tân triệu lôn vài câu. Lại cùng lôi tinh phong nói mấy câu. Sau đó liền vội vã không nén nổi rời đi. Lúc đi, đầy mặt đều là nụ cười. Hiển nhiên tâm tình đã thật đến cực điểm. Lôi tinh phong cũng cùng tân triệu lôn cáo từ. Mang theo kim đại ác, phong ưng cùng thị hộ trở lại nhà mình. Tòa ở trong phòng khách. Kim đại ác thở dài nói. Chẳng đạt được gì Ai Dù cho có chút những khác quán cũng được Thiên tinh coi như tìm tới Chúng ta cũng không có phần Đúng À phòng Sau đó có cơ hội hay không Từ chúng ta đi một chuyến Kim Đại A Ba người bọn họ lúc trước là ở bên ngoài Cũng không có nhìn thấy Ngọ dương Hai người tử bí môn đi ra Cũng không biết Đại thạc Tràng biến hóa Phong ưng cùng thị hổ cũng lộ ra một tia ngóng trông Lôi tinh phong lắc đầu đi không Đại thạch chẳng có trùng biến hóa lớn Kim đại ác biến hóa gì đó Con kia tinh thú không có bị giết đi Lôi tinh phong Không phải giết chết vấn đề Mà là đến hai con thành niên thạch tinh thú Chúng ta nhìn thấy con kia tinh thú Là một con tuổi thơ thạch tinh thú Kết quả chân quân vây tông nó, đưa tới hai con thành niên thạch tinh thú. Vì lẽ đó không đợi nhìn thấy kết quả. Sư phụ cùng tổ sư ra liền chạy về đến. Hắn không không ngại ngùng nói hai người là trốn về. Kim đại á nhất thời ngây người. Hắn cùng phong ung thị hổ không giống. Hắn là không có cách nào mới vội đầu vào lôi tinh phong thủ hạ. Hắn hàng năm đều cần ấm hoàn kéo dài mạng sống. Nếu như có thể làm đến thánh tinh, hắn liền có cơ hội thăng cấp. Dù cho chỉ có một nửa thậm chí ít hơn một nửa cơ hội bắt được thánh tinh, hắn cũng không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Coi như chết, hắn cũng sẽ không hối hận.